Một cánh tay Pháp Trong năm trăm tăng ni buổi đầu tiên của Đức Thế Tôn Có ông tỳ kheo bằng đặc quá u mê Dốt đặc đến nỗi có hai câu kệ 13 chữ Mà ông học nốt 3 năm không thuộc được chữ nào Xuyên quét đất vườn chùa không khách đến Mà chỉ có thánh tăng đi Xét mình quá ngu dốt định hồi tục Để tránh cho nhà chùa khỏi hao tốn cơ máu của đàn na tính thí tức thí chủ nhưng lại nghĩ nếu ra đi khỏi chùa thì thường ngày không còn được nghe kinh và thấy dung nhan Phật nữa. Trong lúc đang bùng tuổi, than phân trách phận, đức Phật biết quả kiếp u mê của bàng đạt sắp hết nên đến an ủi và viếng giáo đồng thời truyền tâm pháp cho bàng đạt bằng hai chữ chổi quét Hai chữ chổi quét là pháp môn, giải thoát, bao gồm lý và sự như sau. Một, chổi phàm trần quét cho sạch bụi bặm trao dồi bản thân cho trong sạch. Hai, chổi tiên là quét cho sạch lòng tà, phủy vũ phủ cả tạc niệm, cho được thanh tâm cho mình và cho mọi người. Nhờ tâm pháp chổi quét mà bằng đặc phát nhiên đại ngộ, đạt vị A-La-Hán. chứng quả thần thông. Theo học thuyết truyền trao nhà Phật thì bên tăng nam phái phải lưng khuyên quấn giáo bên ni, nữ phái hàng ngày. Đến ngày phân công bằng đặt phải đến Pháp Đàn thuyết giáo cho bên ni cô. Sau lễ rước về Pháp Đàn thì lại xảy ra cảnh ngạo mạn Cả ni cô đều kéo vạt áo che miệng cười và nói với nhau rằng ông tỳ kheo dốt nát này biết gì mà dạy chỉ có hai câu kệ mà học suốt ba năm không thuộc cũng như mới đây phật dạy cho ông hai chữ chổi quét Hãy học chữ chổi thì quên chữ quét vậy mà nay ông đến dạy chúng ta những gì chắc là dạy hai chữ chổi quét chăng thấy cảnh ngộ cười nói mỉa mai của các ni cô, làm cho ông bằng đặc cũng khó chịu Xong nghĩ rằng, trước đây mình đã quá mê muội, còn nay mình đã thông suốt các pháp môn mà chư vị Nico cô này chưa biết, nên ông vui vẻ thiết giáo. Thưa chư Phật tử, đúng là tôi quá ngu dốt, trải qua ba năm theo Phật học đạo mà chẳng am hiểu được lẽ quyền vi đạo Pháp, nay may nhờ Đức Phật truyền trao tâm Pháp và hai chữ trỗi quét. khai minh bổng thiện đắc vào bậc a la hán vậy tôi xin thuyết minh pháp môn chổi quét cho quý vị nghe xem có tránh lý không lúc bấy giờ mọi người đều hướng về pháp đàn lắng nghe ngài bàn đặt thuyết pháp ngài luận thuyết thao thao về diệu phép chổi quét tại thế chổi tiên quét sạch lòng phàm tục cho ta và cho mọi người làm cho phàm tánh trở ra thánh tâm Tất nhiên đạt đạo, bũ pháp đó gọi là Phất Chủ hay Phất Trần. Phật đã nói ra 8.400 pháp môn, cũng không ngoài ý nghĩa hai chữ chổi quét. Quý vị thấy đó, khi cõi lòng thanh tịnh, mọi tạc niệm tiêu tan, thì tâm Phật phát sinh. Đó chính là Nhơn Nhơn Hữu, Cá Linh Sơn Pháp, Bất Tại Linh Sơn Chỉ Tại Tâm. Vừa nghe xong, Chư Vị Ni Cô Điều phát Huệ Trí. đắc vào bậc a la hán hoàn toàn tâm phục tôn kính bồ tát bàn đặt hành lễ tiễn đưa ngày về đúng theo nghi thức tôn sư lễ trai tăng vua ba tư nặc tổ chức lễ trai tăng trong nội thành đồng thỉnh phật thích ca và các vị thánh tăng ni đến dự lễ trai đàn nơi kỳ hoàng tịnh xá khi đi phật cấu ý sắp đặt như sau Số được đi dự lễ thổi trai có 1.250 tỳ kheo, người phải đi sau cùng là tỳ kheo bằng đặc, đồng thời Đức Phật lại trao bình bát du cho La Hán bằng đặc giữ. Khi đoàn Thánh Tăng đến cổng thành, có các quan tiếp rước vào trong, duy có điều lạ là họ thanh lọc không cho tỳ kheo bằng đặc vào cửa dự lễ trai tăng do nhà vua thiết đải. Họ diễn cớ rằng ông Bàn đặt quá ngu dốt không xứng đáng bậc thánh tăng để được thọ trai của nhà vua gặp nghịch cảnh đó ngăn. Ông La Hán Bàn đặt vẫn điềm nhiên đứng bên ngoài cửa niệm Phật. Vì Ngài biết rằng đến ngõ trai sẽ có người của vua biệt phái đến rước vào bên trong. Đến giờ ngõ thọ trai, vua Ba Tư nặc cung thỉnh Đức Phật đến nhận lễ thọ trai. Đức Phật tưởng đến cái bình bát Để đựng thức ăn Do vua ban tặng Ở bên ngoài lá hán bằng đặt Thấu rõ ý muốn của Đức Phật Nên ông vận chuyển Thần thông biến hóa cánh tay dài Ra từ ngoài cửa Cầm bình bát dân vào cho Phật Trước diễn biến lạ lùng Chưa từng thấy Làm cho mọi người ngạc nhiên Kinh dị Tự hỏi tại sao chỉ có một cánh tay quá dài Mà không thấy người đó là ai Vua Ba Tư nặt khỏi Phật Bạch Phật Cánh tay đó từ ngoài cửa vào Là của ai vậy Phật đáp Cánh tay đó của tùy kheo bàn đặc Bị quan quân ngoài cửa thành Không cho vào dự lễ Nên còn ở bên ngoài Biết tôi đang cần bình bát, Nên hóa ra cánh tay Pháp Mà dâng vào cho tôi Vua Ba Tư nặt khỏi Bạch Phật, nghe nói trước đây ông tỳ kheo bằng đặc quá ngu dốt, sau nay lại có thần thông biến hóa đến thế? Phật đáp, tiền kiếp của bằng đặc tu hành thông minh xuất chúng, am tường giáo lý Phật, có điều là giấu, không chịu truyền đạt lại cho người khác, dù có người cần học hỏi, bằng đặc cũng không chịu chỉ dẫn. Hành vi đó, người phải mang tội lẩu pháp là dấu không dạy lại tội ấy bị phạt kiếp này phải chịu ngu dốt để đền tội đến nay quả nghiệp vừa mãn được Thọ truyền pháp môn chổi quét đã đắc vào hàng a la hán đạt pháp thần thông biến hóa ra cánh tay dân bình bát đó nghe xong vua ba tư liền giải quan hầu cận ra tận cổng thành nghiêng tiếp ngày tân la hán vào cửa giữ lễ trai đàn thừa dịp chờ rước ông la hán bàn đặt đức phật nói với chư tăng ni hiện diện rằng các đệ tử nên lấy gương bàn đặt làm bài học cho cuộc đời tu hành mỗi người vậy một chút pháp cũng không nên bỏng xẻng mà phạm tội lẫu pháp phải chịu u mê như gương của bàn đặt mình đi trước học đạo biết đạo biết pháp thì nên truyền đạt lại, dạy lại cho người đi sau được hiểu biết như mình. Đó là công pháp thí. Bằng hẹp hòi, ích kỷ sợ người hơn mình, mà giấu, thì kiếp sau quá thành kẻ ngu dốt, u mê đó, Sao lễ trai tăng của nhà vua Ba Tư. Từ đây cả đời lãnh đạo, đều kính phục La Hán bàn đặt là Bậc Thánh Tăng. Kết luận, đạo Pháp vốn vô biên, Theo đạo, học đạo, truyền đạo và giáo đạo ấy là công đức tam lập rồi, còn phải trao dồi cho được thiện công, thiện đức, thiện ngôn thì đường về thiên đàng không một quyền lực nào ngăn đoán đặng. Sự tích chùa Phật có lưu chứa nước, thời cổ đại các chùa Phật đều có lưu chứa nước bao quanh chùa do sự tích đấu phép, đấu văn Giữa Thiền Sư Bạch Vân và Đạo Sĩ Khu Trường Xuân, Đạo Sĩ thì tu trên non núi, không cất chùa như Đạo Phật. Chùa Phật giáo của Thiền Sư Bạch Vân, chiếm vị trí trong kinh thành, vì ông là một vị quốc sư thông khép bấm động. Còn Đại Tiên Khu Trường Xuân, trong thất chân nhân quả, bãi bông sen vàng cảnh tiên, đã đắc đạo tại thế này. Phong cảnh chùa của thiền sư rất hợp với ngài, nên có ý chiếm chùa qua cuộc đấu phép như sau Nhà vua vốn hiếm con, nhưng lúc hoàng hậu mang thai rồng, vì nông nóng muốn biết đông cung hay là công chúa, nên mời hai vị vất sư, thiền sư và đại tiên vào nội cung, đón thử trai hay gái. Bên thiền sư liền bấm động biết rõ, Hoàng hậu mang thai con gái, quả không sai. Bên khu trường xương ngài chỉ xem là thấy rõ, bởi đã đắc pháp biết quá khứ vị lai. Nhìn vào thai nhi cũng thấy là con gái. Song ngày có dụng ý trước, nên bảo là con trai. Cả hai bên đều đấu lý với nhau. Thấy thế nhà vua bảo, có thể đem thai nhi ra ngoài xem thử được không? Đại tiên khu trường xuân nói, Pha chăm cứu vào nguyệt đạo sanh dục, có thể đưa Hài Nhi ra ngoài thai bào được, nhưng không đưa vào được. Thế là thai Nhi phải chết. Vua bảo, nếu thế không được, làm như vậy. Hiện tại hai vị quốc sư đều cho rằng mình đón đúng. Vậy xin làm cam đoan trạng để chứng minh tài giỏi của mỗi bên. Thừa dịp khu trường Xuân nói tôi xin làm cam đoan trạng. Nếu tôi đoán sai thì chịu mất đầu Còn bên thiền sư Bạch Vân Nếu đoán sai Phải chịu mất chùa Chỉ đơn giản vậy thôi Phần thiền sư vẫn tin rằng Mình đoán không sai Nên đồng làm tờ cam kết Với hai điều kiện Mất chùa và mất đầu Đến ngày sinh sản Hoàng hậu sinh ra con gái Tất công chúa Khu trường xuân dùng phép thuật trao đổi Từ con gái ra con trai, trước khi đưa đến điện tiền trình diễn trước vua và bá quan thì rõ ràng là một đứa con trai buộc phải thi hành dùng theo quy ước thì bên thiền sư phải chịu mất chùa một cách cay đắng. Riêng phần hoàng hậu cũng đau buồn vì bị mất đứa con gái. Biết rõ đây là do phép thuật trao đổi của khu trường Xuân để lấy chùa. Để an ủi thiền sư đoán đúng là con gái, nên thiền sư vì quán hận, tâu rỗi thế nào hoàng hậu cũng nghe theo. Thế là một buổi tiệc khoản đãi để tưởng thưởng công lao có phép thuật cao cường của tiên nhân bằng rượu độc của cung đình. Khu trường xương biết rõ âm mưu của hoàng hậu và thiền sư định mưu hại bằng rượu độc mà chất độc của cung cấm. hãy uống vào là tử vân, xong ngài đã đạt phép hàng sống nhất hiệp kim đơn nhập thể. mạng ta do ta chẳng do trời. nên trước khi đi dự tiệc, ngài dạy đệ tử sắp đặt để xung quanh chùa một trăm cái lu lớn chứa nước đầy, để khi ngài dự tiệc xong về ngâm mình vào một trăm cái lu nước, đặng tống chất độc ra ngoài cơ thể, rủi thay. Vì vận chuyển quá nhiều, đã được 99 cái rồi, làm cho các đạo sĩ mệt lã, nên đến cái thứ 100, trật tay bể nát. Đó cũng là lịch thệ, nằm ở số 99, không đến số 100, cũng là nạn phải chịu xói đầu của khu tiên nhân. Thay vì đủ số 100 cái, thì chất độc phải tan biến, đàn này chỉ có 99 cái thiếu chất lạnh tống ra. Nên thuốc độc xông lên đỉnh đầu, làm bay một nhóm tóc, nên sói đầu, do làm bể một cái lưu thứ một trăm. Sau khi thăm dò, biết tiên nhân không chết vì thuốc độc, chỉ bị mất một số tóc ngay đỉnh đầu, nên có vẻ tháng phục phép tiên. Thiền sư liền nghĩ ra cách, đấu phép đã thua, bây giờ đấu trí, đấu văn, xem ai thắng bại ra sao. Nghĩ rồi Tiên Sư liền viết quyển Tây Du Ký Để tả sự cao siêu quyền bí của Pháp Phật Nào dùng ngũ hành sơn Để dằn Đại Thánh 500 năm Nào Pháp Phật Thâu dụng các bậc thần tiên Và trừ yêu quái Gửi cho khu trường Xuân Với dụng ý đề cao Pháp Phật Xem xong quyển Tây Du Ký Của Thiền Sư Khu trường Xuân Hiểu dụng ý của thiền sư, muốn diễn tả văn chương đề cao pháp Phật, nên ông viết cuốn Phong Thần chuyện đối với Tây Du Ký mà Phong Thần là chuyện có thật. Nên Thánh Ngôn có câu, Phong Thần đừng tưởng chuyện mơ hồ, quan sát nội dung, cả lý, lẫn sự, các tình tiết ly kỳ hấp dẫn của chuyện Phong Thần thì lưu lót cao xa hơn Tây Du Ký như câu. Thở Hồng Mông, Đức Hồng Quân có ba trò là Lão Tử Nguyên Thủy, Thông Thiên tức là triệt giáo và xiển giáo lập trận đồ. Như vậy bên Thiền Sư Bạch Vân phải thua lý bên khu Trường Sưng, bởi Thiền Sư chưa đạt Pháp, chưa kể việc tặng mão hoài thượng cho khu tiên nhân, cố ý làm trò cười giữa buổi tiệc do vua thiết đãi. để hòa giải hai vị vất sư, bằng cách vua hứa sẽ xuất công phố, cất lại chùa tốt đẹp hơn cho thiền sư. Để cảm hóa và thuyết phục, hơn nữa, khi hoàng hậu tặng mão khu tiên nhân dùng phép thực thổi cây kim, thành vòng cung sỏ ngang mão đổi lên vững vàng trước khi dự tiệc làm cho mọi thù hận tan biến, thay vào đó là sự kính phục tôn sùng. Do đó mà có chuyện đạo sĩ ở chùa và chùa có nhiều lưu đựng nước là do sự tích này, trong tương lai thập nhị đẳng cấp thiên liêng sẽ có hàng tiên tử đắc pháp mang bầu quẩy gậy, ta bà tận độ chúng sanh mới đúng nghĩa cứu khổ về thể xác lẫn tinh thần.